21. Mẹ của Cù Đô Ly là ai? Cù Đô Ly có tiếng tâm lẫy lừng, là sản phẩm của kỹ thuật nhân bản. Sự khác biệt lớn nhất giữa con vật nổi tiếng trong giới khoa học kỹ thuật này và cù bình thường, chính là nó không có cha, nhưng lại có ba mẹ. Tại sao nó như vậy? Chúng ta hãy nhìn toàn bộ quá trình ra đời của Cù Đô Ly. Đầu tiên, các nhà khoa học lấy ra một tế bào từ trong tuyến sữa của một con cù mẹ, đây là một tế bào bình thường mà bản thân không có khả năng sinh sản nuôi dưỡng tế bào ngoài cơ thể mẹ trong khoảng thời gian sáu tháng sau đó lại tách nhân tế bào của nó ra dùng cho bước thứ hai tiếp theo các nhà khoa học lại lấy ra tế bào trứng chưa thụ tinh của một con cừu mẹ khác loại bỏ đi nhân tế bào ở bên trong đổi nhân tế bào của tế bào tuyến sữa ở con cừu mẹ thứ nhất cuối cùng thông qua phóng điện kích hoạt làm cho nhân tế bào này bị tế bào trứng Bướng bỉnh, có thể tiến hành tách tế bào như trứng thụ tinh bình thường vậy. Khi tiến hành tách tế bào đến một giai đoạn nhất định, cũng chính là đã hình thành phôi thai nhỏ bé, sau đó cái ghế phôi thai này vào trong tử cung của con cụ mẹ thứ ba. quá trình sau này hoàn toàn giống với giai đoạn sau của mang thai thông thường. Phôi thai ở trong cơ thể cụ mẹ thứ ba không ngừng phát triển cho đến khi sinh nở. Về góc độ khoa học mà nói, mẹ đẻ của cừu Dolly chỉ là một con, đó chính là cừu mẹ cung cấp gen nhân tế bào tuyến sữa. Dolly từ chỗ mẹ đẻ đã kế thừa toàn bộ đặc trưng của gen ADN. Cũng có thể nói rằng, Dolly là sản phẩm phục chế 100% của con cừu mẹ đó. Sau khi Dolly trưởng thành, hình dáng giống y hợp mẹ đẻ, hai con cừu mẹ cung cấp tế bào trứng và giúp đỡ phôi thai lớn lên. Nếu như cũng là mẹ của cụ Đô Ly, cùng lắm cũng chỉ có thể tính là mẹ mang thai hộ. Ngày 13 tháng 4 năm 1998, chính Đô Ly cũng đã là mẹ. Nó giống như tất cả những cụ mẹ thông thường đã để ra một chú cừu con một cách thuận lợi, đặt tên là Benny. Con cha của Benny là một chú sơn dương đực bình thường ở xứ quê, Anh. 22 tại sao động vật có thể trở thành xưởng chế tạo thuốc sống xưởng chế tạo thuốc là nơi sản xuất dược phẩm bãi chăn nuôi là nơi chăn nuôi gia súc gia cầm hai nơi dường như không có liên quan gì với nhau nhưng cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật nơi chăn nuôi lại cũng có thể trở thành một bộ phận của xưởng chế tạo thuốc gây ra sự biến đổi phương thức chế tạo thuốc này là kỹ thuật sinh vật hiện đại hóa Nó làm cho một số động vật biến thành nhà máy thuốc tổng hợp. Trên thực tế, nơi chăn nuôi ở trên nhắc đến, phải gọi nó là xưởng thuốc động vật, thì thích hợp hơn. Xưởng thuốc động vật có điểm gì ưu việt? Tất cả những người trong ngành y đều biết, protein C ở cơ thể con người có tác dụng chữa trị và phòng chống máu đông, là một loại thuốc chống đồng máu. Loại thuốc như vậy trước đây sưởng chế tạo thuốc sản xuất ra, là áp dụng phương pháp tổng hợp nhân tạo tuy cũng có tác dụng chống đông nhất định nhưng so với protein c ở cơ thể người thì hiệu quả còn kém xa do chiết xuất nguyên liệu protein c ở cơ thể người chắc chắn phải lấy từ bản thân của cơ thể người mà muốn sản xuất số lượng lớn thì khó khăn rất lớn để giải quyết vấn đề nguyên liệu protein c ở cơ thể người các nhà khoa học đã quan sát đến lợn bởi vì lợn tương đối thích hợp với chăn nuôi quy mô lớn chế thành chi phí sẽ không quá cao Tuy nhiên đây không phải là lợn thông thường mà là lợn chuyển gen thông qua xử lý đặc biệt cũng có thể nói rằng những con lợn này đã khống chế gen rothein c ở cơ thể người chuyển vào trong cơ thể lợn nhìn lợn chuyển gen chẳng có gì khác với lợn thông thường nhưng trong sữa của chúng có rothein c ở cơ thể người điều người ta kinh ngạc khó hiểu là trong mỗi ml sữa người chỉ có năm mg protein c của cơ thể con người còn trong sữa của lợn chuyển gen lại có thể cao đến một trăm mg thậm chí là nhiều hơn hiển nhiên một đàn lợn chuyển gen cũng giống như một xưởng chế tạo thuốc động vật chúng không chỉ có thể sản xuất ra protein c của cơ thể con người mà còn có thể sản xuất ra các dược phẩm sinh vật khác như hồng cầu Acid lactic, CH3CHOH, COOH, ngày nay các nhà khoa học đang nuôi cái động vật chuyển gen khác để cho sụt thuốc động vật phát huy được tác dụng lớn hơn. 23. Động vật có thể tự chữa bệnh cho mình được không? Khi con người ốm phải đi bệnh viện chữa trị, còn động vật trong vườn bách thú ốm thì do bác sĩ thú y chữa trị cho chúng. Nhưng động vật sống trong môi trường tự nhiên hoang dã khi bị bệnh thì phải làm thế nào? Một số nhà khoa học nghiên cứu về hành vi của động vật đã phát hiện có một số động vật khi bị bệnh biết lợi dụng thực vật hoang dã vốn có ở xung quanh. Điều này cũng giống như con người khi sống ở trong núi cao, rừng sâu, cách xa bệnh viện thành phố, thường dùng thảo dược để chữa bệnh cho chính mình. Đã từng có một ví dụ xác thực như sau. Những người thợ săn ở vùng núi thường nhìn thấy một số con thú hoang bị thương chạy vào hang núi nào đó. Họ rất lấy làm lạ, liền theo dõi để biết nguyên nhân. Kết quả họ đã phát hiện ra những con thú hoang bị thương chạy đến một nơi gần vách núi dốc đứng. Áp sát miệng vách thương lên vách núi, vẻ đau đớn trên mặt dần dần biến mất. Hiện tượng kỳ lạ này đã gây sự chú ý của các nhà khoa học. Họ cùng đến nơi vách núi dốc đứng kia nhìn thấy có một dịch tính dính đặc giống như là mật ong rừng màu đen. Qua phân tích hóa học, họ phát hiện rằng thể dịch này gồm có hơn 30 nguyên tố vi lượng dùng để chữa trị gãy xương rất hiệu quả. hóa ra là các con thú hoang bị thương đi đến đó là để lợi dụng thể dịch này tự chữa vết thương cho chính mình. Những ví dụ giống như vậy còn có rất nhiều. Ví dụ như khi con này sừng hưu, mi lọc, bị đau bụng ý chải sẽ đi gặm những cành non và vỏ cây sòi, cây tùng, bởi vì ở bên trong có chứa thuốc thuộc da và chế mực có tác dụng ngừng ý chải mèo hoàng tham ăn sau khi đã ăn phải thức ăn có độc vừa bị nôn vừa đi ý chải lúc đó nó sẽ đi tìm một loại cỏ lao có vị đắng sau khi ăn gây nôn ẹ nôn hết những chất độc trong bụng ra ngoài Hóa ra cỏ lao có một loại kiềm sinh vật có tác dụng thúc đẩy nôn chất độc ra ngoài. 24. Tiếng địa phương của động vật được hình thành như thế nào? Loài người do ở những khu vực không giống nhau, nên đã xuất hiện những tiếng địa phương khác nhau. Ví dụ khu vực Giang Nam ở Trung Quốc thì nói tiếng Tô Bắc, tiếng Ninh Ba, tiếng Tô Châu, tiếng Thiệu Hưng vân. Vậy thì động vật có tiếng địa phương hay không? vào đầu thập kỷ bảy mươi của thế kỷ hai mươi hai vợ chồng nhà nghiên cứu loài cá voi nổi tiếng ở mỹ khi khảo sát cá voi đã phát hiện ra rằng tiếng kêu của cá voi sống ở vùng biển đại tây dương rất khác so với cá voi sống ở vùng biển hà quai thái bình dương điều này có phải là cá voi sống ở trong những khu vực khác nhau có tiếng địa phương khác nhau không nhà khoa học nhật bản chuyên nghiên cứu ngôn ngữ của các loài cá heo cho rằng ngôn ngữ của loài cá heo rất giống với ngôn ngữ của loài người không chỉ có tiếng phổ thông thông dụng mà còn có tiếng địa phương đặc biệt của mình ông đã đưa ra một ví dụ loài cá heo quang đông sống ở đại tây dương có mười bảy loại ngôn ngữ còn loài cá heo quang đông sống ở thái bình dương chỉ có mười sáu loại ngôn ngữ dưới chúng có chín ngôn ngữ là thông dụng chiếm khoảng một nửa còn một nửa ngôn ngữ khác là mỗi bên tự có đều không nghe hiểu lẫn nhau. Đó chính là tiếng địa phương của loài cá heo. Cách đây không lâu, một nhà khoa học thuộc viện Nghiên cứu Hải dương Thế giới ở San Diego của Mỹ và một nhà khoa học thuộc Trung tâm Dịch vụ Động vật hoang dã của Canada khi tìm hiểu về loài báo biển ở châu Nam Cực, cũng đã phát hiện ra tiếng kêu của loài báo biển ở vùng biển bán đảo Nam Cực. Khác với tiếng kêu của loài báo biển, sống ở vùng biển ở gần eo biển Emoore gần đây nhà nghiên cứu về loài chim ở trường đại học của Sư Quay đã dùng khí cụ thành phổ lần lượt thu tiếng hót của chim ở Sư Quay và vùng Sussex đã phát hiện ra rằng tuy chúng cùng một loài chim nhưng sự vận động hài hòa của thành âm và âm điệu của tiếng hót khác nhau điều này đã cho thấy không chỉ có các con thú biển có tiếng địa phương mà loài chim Cũng có tiếng địa phương. Vấn đề là trước đây chúng ta chưa nghiên cứu qua. Vậy thì tiếng địa phương của động vật được hình thành như thế nào? Các nhà khoa học cho rằng, cùng một loài động vật sống ở nơi khác nhau, tính từ ngày chúng ra đời, thì vẫn là tiếng kêu nghe được của động vật ở khu vực đó. Trong quá trình trưởng thành sau này, chúng không ngừng mô phỏng âm thanh tự mình nghe được. Lâu dần tiếng kêu của động vật ở khu vực này hình thành những đặc sắc nhất định Do vậy tiếng địa phương của động vật dần dần xuất hiện Điều này giống với trường hợp hình thành tiếng địa phương của loài người 25. Tại sao động vật có các loại đuôi khác nhau? Các động vật khác nhau sẽ có đuôi không giống nhau Hình dáng lớn nhỏ của chúng có sự khác biệt lớn Tại sao đuôi có thể hình thành đa dạng, hình dạng không giống nhau như vậy? Đó chính là để động vật thích ứng với môi trường sống xung quanh Để sinh tồn tốt hơn Như vậy đã biến đổi thành các đuôi có hình dạng khác nhau, ngoài ra đuôi khác nhau cũng có tác dụng không giống nhau. Đại đa số loài cá để sống thích ứng trong môi trường nước nên hình dáng của đuôi đều giống với cái quạt. Khi quẩy mạnh, trông giống như là chiếc máy đẩy để đẩy mạnh cơ thể bơi lên phía trước, đồng thời đuôi của loài cá còn có thể điều khiển phương hướng, có tác dụng bánh lái. Đuôi của chuột túi có tác dụng rất lớn khi vận động có thể làm cho cơ thể giữ được thăng bằng. Khi nghỉ ngơi, chiếc đuôi lớn đặt lên đất, cùng với hai chân sao, tạo thành một giá đỡ hình tam giác, để nâng đỡ cơ thể một cách vững chắc. Loài khỉ nhện, sống ở trong vùng rừng nhiệt đới Nam Mỹ, có một đuôi còn dài hơn cả cơ thể, có tác dụng rất lớn so với bốn chân, như vậy người ta gọi đó là cánh tay thứ năm. Khi ăn mọi thứ, khỉ nhện quấn đuôi dài, lại treo cơ thể vững chải trên cành cây, còn chân tay dùng để ăn. Khi nghỉ ngơi, nó thường ngủ trèo ngược lên, cho dù đã ngủ sai, đuôi cũng sẽ không bị rơi xuống. Khi nhảy nhót giữa cây này với cây kia, đuôi có sức cuốn chặt cũng phát huy được tác dụng rất lớn. Hổ được mệnh danh là chúa tể của muôn loài. Ngoài có hàm răng sắc nhọn, chiếc đuôi đằng sau vừa to vừa dài là một vũ khí có sức mạnh khác của hổ. Khi hổ tấn công con mồi, nó sẽ vung đuôi rất mạnh như chiếc roi sắt quất mạnh về phía đối phương làm cho con mồi ngã lăn ra thường ngày chúng ta thường nhìn thấy ngựa không ngừng vẫy cái đuôi dài trông giống như là một động tác vô nghĩa thực ra ngựa bị sự quấy nhiễu của loài mũi vẫy đuôi giống như là khu phức trần đuổi những con côn trùng nhỏ bé đáng ghét đó sóc có chiếc đuôi rất lớn có rất nhiều tác dụng do sóc thường xuyên nhảy qua nhảy lại trên cây Rất dễ ngã từ trên cây cao xuống, chiếc đuôi này có tác dụng giữ được cân bằng cho nó, được an toàn hơn nhiều. đương nhiên, nhỡ không chú ý bị ngã xuống, thì lông trên chiếc đuôi lớn này sẽ xì tung ra, giống như một chiếc dù làm cho tốc độ rơi xuống giảm chậm, bảo vệ cho chúng không bị thương. khi mùa đông giá lạnh, mỗi đêm sóc ngủ trong hốc cây, cuộn tròn thân vào trong, chiếc đuôi lớn lại trở thành cái chanh giữ ấm cho cơ thể gần đây các nhà khoa học phát hiện ra sốc coi sự thay đổi cách vẫy đuôi là ngôn ngữ trao đổi của chúng. 26. Động vật chơi đùa có phải chỉ là để vui hay không? Trong xã hội loài người, chơi đùa sẽ mang lại rất nhiều niềm vui cho chúng ta, đặc biệt là trẻ em, hầu như hằng ngày đều không thể rời xa trò chơi. Thực ra không chỉ có loài người mà nhiều loài động vật cũng rất thích chơi trò chơi, ví dụ mấy chú chó dễ thương. Tụ tập lại với nhau thường sẽ làm đi lộn lại trên đất, tiến hành trò chơi đánh cắn lẫn nhau. Nhìn bề ngoài thì trận đấu rất quyết liệt, thực ra chúng đã phối hợp thỏa thuận nằm với nhau, rất có chừng mực, chắc chắn sẽ không làm bị thương bất cứ một mình nào. Nói đến động vật chơi đùa thì không tránh khỏi sẽ liên tưởng đến một quy luật rất phổ biến trong sinh vật học, đó chính là tiết kiệm năng lượng hết mức đã như vậy thì tại sao rất nhiều động vật phải tiêu hao một số lượng lớn năng lượng để chơi những trò chơi không có mục đích rõ ràng như vậy các nhà khoa học cho chúng ta biết rằng động vật chơi đùa có thể là vì nhu cầu kiếm sống sau này khi hát tinh tinh còn nhỏ thường chơi một trò chơi như sau dùng bàn tay múc một chút nước sau đó dùng răng nhai nát lá thành một nắm và dùng nó để hút nước trong lòng bàn tay sau khi hát tinh tinh trưởng thành Mỗi dịp mùa khô đến, thì nó dùng phương pháp này để lấy nước trồng hàng hốc cây dãy khác. Vì vậy, có người cho rằng, đối với cuộc sống tương lai, trò chơi giúp cho động vật từ nhỏ sớm biết học cách kiếm sống. Nếu như cho hát tinh tinh một cái gậy, chúng sẽ dùng gậy đuổi nhau, giống như người đuổi vịt vậy. Hát tinh tinh chơi đùa như vậy, trong cuộc sống sau này, tương đối dễ dàng biết cách sử dụng gậy. Điều này có nghĩa là chơi đùa không chỉ là học tập, mà còn là một cách rèn luyện. Nhưng động vật cũng có thể chơi một số trò chơi, không hề liên quan đến kiếm sống. Ví dụ, hà mã thích thổi khí dưới nước, thổi những chiếc lá bập bềnh trên mặt nước. Có một số nhà khoa học cho rằng, động vật chơi loại trò chơi này là tự giải trí cho mình, là sự biểu hiện thiên tính của động vật. 27. Các nhà khoa học tính toán số lượng động vật hoang dã bằng cách nào? Tính toán con số động vật hoang dã có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc sử dụng, bảo vệ và cứu giúp động vật hoang dã do động vật lớn nhỏ không thống nhất, vì vậy phương pháp tính toán cũng không giống nhau. Đối với động vật nhỏ thì phương pháp truyền thống trước đây là trong khu vực phân bố của chúng, tạch mẫu ra một phạm vi nhỏ, sau đó tiến hành đếm, cuối cùng tính ra số động vật trong khu vực phân bố này. Cách đây không lâu... Nhà hóa học khí tượng giáo sư ở Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Quốc gia Mỹ, khi nghiên cứu loài mối, đã phân tích rất nhiều tổ mối ở Đông Phi và dùng máy vi tính ghi lại số con mối trong mỗi tổ mối, cho rằng bình quân một tổ mối có khoảng 2 triệu đến 3 triệu con mối. Đối với động vật loại lớn có thể áp dụng phương pháp đếm trực tiếp. Số động vật được đếm như vậy chính xác hơn so với con số tính toán hoặc dự đoán. Những người như nhà sinh vật học Charles Armand ở Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hoang dã Mỹ, khi khảo sát loài cá sấu mầm rộng ở Công viên Quốc gia Manu, vùng Đông Nam Peru, thuộc Châu Nam Mỹ, căn cứ vào đặc điểm hai mắt phát sáng vào ban đêm của loài động vật này, khi ngồi thuyền độc mộc theo dõi bên hồ vào ban đêm, thì có thể nhìn thấy điểm phát sáng màu đỏ to nhỏ không giống nhau. Những đôi mắt này đều là của cá sấu mầm rộng lớn nhỏ. Đếm con số và sự lớn nhỏ của những điểm sáng màu đỏ thì có thể biết được số lượng cá sấu mầm rộng và kết thước của chúng. 28. Động vật được phân loại như thế nào? Nếu như bạn có một bình thủy tinh nuôi một hai con tôm nhỏ, sau giờ học, ngồi yên lặng quan sát nó bơi về phía trước bằng cách nào, nhảy lùi về phía sau như thế nào? và dùng càng lấy thức ăn cho vào trong mồm bằng cách nào thì có thể tăng thêm nhiều kiến thức về động vật học bạn xem cơ thể của tôm được phân thành rất nhiều đốt trên bề mặt các đốt có khoác vỏ cứng có rất nhiều đốt chân linh hoạt trong thân còn có mang dùng để thở thích ứng với cuộc sống trong nước bạn có thể đã biết động vật nhỏ này có gia tộc tương đối lớn tên gọi của gia tộc của chúng là động vật giáp xác không chỉ có các loài tôm mà còn có rất nhiều giống vua thậm chí ấu trùng nuôi cá vàng đều thuộc gia tộc này bởi vì những động vật này đều có những đặc điểm của tôm các nhà động vật học đã quy chúng thành một loại là động vật giáp xác giống với động vật loài này như bướm rết bò cạp nhện tuy không sống ở trong nước cũng không có vỏ cứng giống như tôm nhưng chúng cũng có chân linh hoạt và phân ra thành đốt các nhà động vật học đã kết hợp những động vật này và động vật giáp xác thành một loài động vật tiết túc, chân đốt. Chúng là động vật của giới tự nhiên rất nhiều. Theo thống kê ước tính sinh vật hiện nay có khoảng một triệu năm trăm ngàn loài, thì động vật đã chiếm hơn một triệu loài. Để nhận biết, nghiên cứu và sử dụng động vật thì phải phân loại chúng. Mặc dù các loài động vật khác nhau có hình thái không giống nhau, nhưng động vật cùng một loài. Về hình dáng, thường thường có rất nhiều điểm giống nhau. Các nhà động vật học căn cứ vào sự đồng nhất và sự khác biệt, từ nhỏ đến lớn của động vật, phân chúng ra thành nhiều loại. Loại hay còn được gọi là giống, là loại nhỏ nhất, cũng là đơn vị cơ bản trong phân loại động vật. Những loài gần giống nhau tập hợp thành chi, những chi gần giống nhau lại tập hợp thành họ, họ tập hợp thành bộ, rồi bộ lại tập hợp thành lớp, lớp lại tập hợp thành ngành ngành tập hợp lại thành giới giới là đơn vị lớn nhất trong phần loại giới động vật giới thực vật hiện nay giới động vật tất cả được phân thành hai mươi loại trong đó chủ yếu có mấy loại sao loại động vật nguyên sinh như trùng đế dài amip động vật hải miên mặt biển loại động vật ruột khoang như sứa sang hô loại dung dẹt như ao trùng trùng hút máu Loại dung tròn như dung đũa và trùng ký sinh khác, sống ký sinh vào cơ thể thực vật và động vật. Loại dung đốt như dùng đất, tầm cát, đĩa. Động vật nguyễn thể như ốc, cá mực. Loại động vật tiết túc như tôm, cua, côn trùng. Loại động vật da gai như hải sâm, hải hoàng. Loại động vật có xương sống như cá, ớt, rùa, rắn, chim, thỏ, vân Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự gia tăng và tích lũy kiến thức về động vật học, con người ngày càng đi sâu vào những biện pháp và phương pháp phân loại đặc trưng của động vật. Hiện nay người ta không chỉ căn cứ vào hình dáng để tiến hành so sánh, mà còn cùng các phương pháp như phôi thai học, hóa học sinh vật, toán học để phân loại động vật. Các cấp nhóm loài động vật, do xếp từ nhỏ đến lớn, không phải là con người sắp xếp theo sự thống nhất, và sự khác biệt của bề ngoài động vật mà là sắp xếp theo lịch sử phát triển của động vật động vật cùng một loài là động vật tương đối giống nhau ví dụ như tôm với cua không chỉ cùng là lớp động vật giáp xác mà còn là bộ mười chân chúng đều có năm đôi càng dùng để bò đôi càng thứ nhất thông thường đều thành hình gọng kìm xếp tôm và cua vào cùng trong lớp động vật giáp xác bộ mười chân Không chỉ do chúng giống nhau về mặt hình dáng, đồng thời cũng đã phản ánh mối quan hệ họ hàng giữa chúng. Các nhà khoa học đã phát hiện trong hàng loạt quá trình khi tôm, cua, từ trứng biến thành thân hình hoàn chỉnh, có mấy thời kỳ ấu trùng, đều có chỗ giống nhau. Sau đó thịt ở phần bụng của cua thoái hóa và xếp phần dưới đầu bụng. Tiếm chính là phần bụng của cua. Điều này đã chứng minh quan hệ họ hàng của chúng là rất gần. Còn giữa các loài không giống nhau, có loài quan hệ họ hàng tương đối gần, có loài lại tương đối xa, như tế bào biến hình ở trong cơ thể động vật xương xốp rất nhiều. Tế bào thể phách có rất nhiều công năng, tuy chúng thuộc về động vật đa tế bào, nhưng lại giống với hành vi đơn tế bào, nên quan hệ họ hàng của chúng tương đối gần. Còn như dung đất trong loài động vật có đốt, cơ thể của chúng đều có đốt, còn động vật trong loài động vật tiết túc cơ thể cũng có đốt vì vậy quan hệ họ hàng tương đối gần ngược lại đặc trưng hình dáng của một số loài không giống nhau như vậy thì quan hệ họ hàng tương đối xa căn cứ vào sự xa gần của quan hệ họ hàng có thể xếp quan hệ của các loài động vật thành cây hệ thống động vật phía dưới cây là nguyên thủy phía trên cây là động vật bậc cao nghiên cứu về sự phân loại của động vật về mặt lý luận và mặt thực tiễn đều rất hữu ích Quan hệ họ hàng của động vật chính là quan hệ biến đổi của động vật, sự xuất hiện và phát triển của thuyết tiến hóa trước sau vẫn có mối liên hệ với phần loại động vật. 29. Tại sao sứa có thể cắn người? Sứa là một loài động vật bậc rất thấp, thường thường nổi trên mặt biển, dập dềnh theo sóng. Trong cơ thể sứa chứa trên 95% nước, bởi vậy nhìn nó trong suốt giống như không màu sắc rất thú vị nhưng sứa lại không mềm yếu như dáng vẻ bề ngoài nếu như bạn chạm tay vào nó thì giống như chạm tay vào con sâu rớm vậy sẽ bị cắn đến vừa đỏ vừa sưng đau đến khó mà chịu được sứa cắn người bằng cách nào hóa ra cơ thể sứa chia thành hai bộ phận một bộ phận là phần ô nổi trên mặt nước một bộ phận khác là giác quan mềm mép, chìm dưới nước Có những con sứa xung quanh ô của nó có rất nhiều tua cảm nhỏ. Có những con sứa lại mọc những tua dài ở giác quan bên mép. Những chiếc tua này rất quan trọng, bên ngoài của chúng phân bố vô số tế bào gai. Trong tế bào gai có nang sợi gai, trong nang sợi gai chứa dịch độc và một túi sợi gai dài mảnh. Khi con mồi hay kẻ địch tiếp xúc phải con sứa thì sợi gai sẽ lập tức mở ra, đâm về phía đối phương đồng thời dịch độc trồng nan từ trong sợi gai của ruột rỗng phun ra như tiêm vào trong cơ thể của đối phương vậy một khi gặp phải sự tấn công của sợi gai thì đối tượng sẽ bị trúng độc và tê liệt rất nhanh loài sứa đáng sợ nhất phải tính đến là loài sứa hà bắc cực đường kính ô của nó khoảng hai mét mép dưới của ô có tám cụm tua mỗi cụm có một trăm năm mươi cái trên mỗi tua lại có vô số tế bào gai điều gây gớm hơn là tua của nó có thể vươn dài đến hơn 40 mét. Một khi tất cả các tua đều mở ra, thì như một thiên la địa võng, tổng diện tích có thể đạt đến 500 mét vuông. Lúc này nếu như có người không may rơi vào phạm vi này, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Rất mai là loại sứ đáng sợ này chỉ phân bố ở trong vùng biển Bắc Cực, mà ở đó rất hiếm dấu vết của con người. 30 Tại sao sứa có thể dự báo bão Sứa thuộc loài nhuyễn thể, thân mềm, thuộc lớp động vật, ngành ruột khoan. Hiện nay trên thế giới đã phát hiện có khoảng hơn 200 loài sứa. Loài sứa thường thấy có sứa biển, sứa hải nguyệt. Bình thường sứa thường nổi trên mặt biển. Sự phân bố của chúng chịu sự chi phối của hướng gió, sức gió nước biển và thủy triều. Thỉnh thoảng chúng tụ tập lại với nhau dài dàn dạt trên biển. Có khi cả bầy sứa tụ tập với nhau, nửa đêm lại có thể trôi không thấy dấu vết đâu. Trong trường hợp gió yên sóng lặng, nước biển xanh trong, trời râm hoặc ánh nắng mặt trời không gây gắt, và thủy triều bình lặng, sứa nổi lên trên mặt nước hoặc bề mặt nước. Mỗi khi gặp sóng lớn mưa bão, nước trở nên đục ngầu và thủy triều xuống hay ánh nắng mặt trời quá gây gắt, thì nói chung nó thường lặn xuống dưới nước hoặc gần dưới đáy nước. Điều kỳ lạ là mỗi khi bão sắp đến, sứa lại có thể dự báo được và sẽ nhanh chóng đưa ra phản ứng. Vậy thì tại sao sứa có thể dự báo được bão đến? Các nhà khoa học đã phát hiện, trước khi gió nổi lên, sóng biển gào thét thành bản nhạc giàu hưởng của biển sẽ có một loại sóng âm có tần số là 8 đến 13 Hz truyền đến. Tốc độ của nó nhanh hơn so với gió và sóng. Con người không thể cảm nhận được loại sóng âm này nhưng sứa lại có thể cảm nhận được sau đó các nhà khoa học lại đi sâu vào nghiên cứu hóa ra mặt trong cầu cảm giác ở ven ô của sứa có viên đá nghe nhỏ bé giống như là cái tai của con sứa do sóng biển ma sát với không khí mà sản sinh ra sóng âm đọc vào đá nghe kích thích cơ quan cảm thụ thần kinh xung quanh làm cho sứa có thể bắt được âm thanh của bão trước hơn mười tiếng đồng hồ sứa nhận được tín hiệu của bão lập tức chìm xuống đáy dưới biển để tránh bị gió bão và sóng biển lớn đập tan. Từ việc sứ có thể dự báo được bão, con người đã nhận được sự gợi ý, mô phỏng cơ quan cảm giác của chúng, đã chế tạo thành công máy dự báo thời tiết, lắp trên bông của tàu chiến, có thể tiếp nhận được sóng âm truyền đến trên biển trước 15 tiếng, báo trước phương hướng và thời gian của cơn bão sắp đến. 31. Tại sao nói sang hô là động vật? mọi người thường coi san hô mã não là đá quý giống như chúng là khoáng sản do nhiều san hô tự nhiên chưa qua gia công có hình cây vì vậy từ trước đến nay rất nhiều người lại cho san hô là thực vật đến thế kỷ thứ mười tám còn có người coi tua cảm của san hô là hoa tự cho đó là một phát hiện lớn hiện nay những người đã học qua động vật học đều biết san hô là động vật bậc thấp nó thuộc về động vật xoan tràng Chỉ có hai tầng phôi trong ngoài, giống như một chiếc túi hai tầng. Nó có một miệng nhưng không có hậu môn. Thức ăn từ đó đi vào và những cặn bã cũng từ đó thải ra. Xung quanh miệng mọc ra rất nhiều tua cảm. Đây chính là vật mà người ta cho đó là hoa. Tua cảm có thể lấy thức ăn hay rung động để đưa nước vào trong miệng và xoang tràn, giúp tiêu hóa những sinh vật nhỏ trong nước. Do vậy nó là động vật. Sang hô bao gồm rất nhiều loại, đều có cuộc sống ổn định, ngoài ra chúng đều có đặc tính chung là sinh sống ở trong biển nông, đặc biệt thích sinh trưởng ở khu vực biển ấm có nước chảy nhanh, nhiệt độ cao, tương đối trong sạch. Do đại đa số sang hô đều có thể sinh sản đẻ nhánh, mà những thể nhánh này không thể rời xa được cơ thể mẹ, tạo thành một quần thể liên kết với nhau, sinh sống cùng nhau. Đây là một nguyên nhân chủ yếu mà sang hô trở thành hình cành cây. Mỗi một đơn chế của sang hô, chúng ta gọi nó là con sang hô. Sang hô mà chúng ta thường nhìn thấy chính là bộ xương của quần thể còn sót lại sau khi thịt của những con sang hô này bị rửa ra. Có những chất liệu của bộ xương thô ráp có thể dùng làm nguyên liệu nung vôi, chế tạo đá nhân tạo, chất liệu của bộ xương tốt thì có thể làm vật liệu xây dựng. Đại đa số đá ngầm san hô ở biển thường thấy là do những bộ xương này chất đóng thành. Có một số chất liệu của bộ xương vững chắc, màu sắc rực rỡ, đặc biệt là màu đỏ, mọi mà người thường gọt giữa chúng thành nhiều loại đồ trang sức. 32. Dung đất có mắt hay không? Dung đất còn được gọi là khúc thiệt, địa long loài động vật có đốt sống lặng lẽ không ai biết này, có cơ thể dài, sống trong đất ẩm ướt tơi sớp, đi lại thoải mái. Khi gặp hòn đá hay gốc cây cứng, chúng sẽ chuyển hướng rất nhanh, đi đường vòng qua. Vậy thì bằng cách nào chúng biết phía trước có chướng ngại vật? Có người nói dùng đất có mắt, chúng dựa vào hai mắt để phân biệt phương hướng. Cũng có người nói, động vật có đốt còn bật thấp hơn côn trùng, tổ chức của chúng còn chưa phân hóa thành mắt. Theo nghiên cứu của các nhà động vật học, thì dùng đất do sống lâu ở dưới đất, phần đầu đã bị thoái hóa và không có mắt nổi lên ở phía trước phần đầu là mồm gọi là mồm lá trước không có tác dụng thị giác chỉ dùng để tìm thức ăn và đào đất chui lỗ tuy dung đất không có mắt nhưng cơ quan xuất giác lại rất phát triển bao gồm giác quan biểu bì giác quan khoang miệng giác quan tia sáng vân vân. đối với những vật thể và môi trường mà dung tiếp xúc trong khi tiến lên phía trước Chúng đều có thể phản ứng rất nhạy cảm. Các nhà khoa học đã làm hai cuộc thử nghiệm đối với xuất giác của dung đất như sau. Cuộc thử nghiệm thứ nhất là đặt một tấm thép hoặc một hòn đá trên đường đi của dung đất. Sau khi da của dung đất tiếp xúc với những vật thể này, thì chúng lập tức chuyển hướng để lẩn tránh. Cuộc thử nghiệm thứ hai là để dung đất ở những nơi có ánh sáng mạnh yếu không giống nhau. Kết quả là dung đất đi về phía ánh sáng yếu. Điều đó cho thấy dung đất dùng cơ quan xuất giác thay thế chức năng mắt. Ngoài ra rất mẫn cảm đối với sự mạnh yếu của ánh sáng. Gặp ánh sáng mạnh thì sẽ lẩn trốn theo bản năng. Điều này chứng minh rằng nó hoàn toàn thích ứng với cuộc sống trong đất. 33. Tại sao có một số ký sinh trùng có ích với loài người? Nhắc đến ký sinh trùng không khỏi làm người ta cảm thấy đáng ghét, bởi vì ký sinh trùng mà mọi người quen thuộc nhất chính là dung đũa. Nó thích ký sinh trong đường tiêu hóa của trẻ em từ năm đến 10 tuổi, hút chất dinh dưỡng trong cơ thể làm cho trẻ em thiếu dinh dưỡng, phát triển không tốt. Cùng với sự phát triển của ngành y học và sự coi trọng của con người, đối với sức khỏe, tỷ lệ bệnh ký sinh trùng mà loài người mắc phải trong các loài bệnh tật đã giảm xuống nhanh chóng. Ở một số nước và thành phố, loài bệnh này hầu như không còn xuất hiện nữa, Điều này phải được coi là một chuyện rất đáng mừng. Song các chuyên gia lại phát hiện, cùng với sự giảm xuống nhanh chóng của bệnh ký sinh trùng, một số bệnh quá nhạy cảm như tỷ lệ mắc bệnh dị ứng phấn hoa không ngừng tăng lên. Nguyên nhân tại sao vậy? Hóa ra trong cơ thể người có một loại kháng thể gọi là cầu miễn dịch Rotine E, kết hợp cùng với các tế bào lớn như niêm mạc, da, khi chúng ở trạng thái kết hợp Như gặp phải các kháng nguyên như phấn hoa về xâm nhập vào cơ thể con người thì cầu miễn dịch protein e cũng vứt bỏ trạng thái vốn có để kết hợp với chúng. Các tế bào lớn lại thừa cơ phóng ra các chất hóa học như tổ chức amin, từ đó dẫn đến nhiều chứng bệnh như hắt tỳ hơi, chảy nước mũi, ngứa ngáy vân vân. Nhưng nếu như trong cơ thể con người đã có ký sinh trùng thì cầu miễn dịch protein e xuất hiện trong cơ thể sẽ có một chút thay đổi. Chúng ta gọi nó là cầu miễn dịch protein E không đặc biệt. Sự kết hợp giữa kháng thể loại này với các tế bào lớn rất bình vững Khi những kháng nguyên như phấn hoa, vệ bét, xâm nhập vào, thì chúng ta sẽ dũng cảm xông ra. Như vậy thì các tế bào lớn cũng không có cơ hội phóng ra những chất hóa học như tổ chức amin và bệnh dị ứng sẽ cũng không xuất hiện nữa. Xem ra ký sinh trùng cũng không phải là không có ích đối với loài người, ít nhất có một số ký sinh trùng có thể ngăn chặn được sự xuất hiện của bệnh dị ứng. đương nhiên nếu như ký sinh trùng này vừa không có hại đối với loài người, lại vừa có thể giúp loài người chống lại bệnh tật, thì đó là điều rất tốt. 34. Tại sao trong trai, sò, có ngọc? Hạt ngọc trai, tròn châu, tròn vo, màu sắc rực rỡ. Ngọc trai xưa nay có thể được coi là đá quý vậy. Cái nôi sinh ra hạt ngọc trai là loài động vật nhuyễn thể như con sò, trai ngọc trên bờ biển và trai nước ngọt. Có rất nhiều người xuất hiện ý nghĩ như sao? Trai sò càng lớn thì hạt ngọc trai bên trong càng to. Thực tế không phải như vậy. Chỉ có ký sinh trùng sống ký sinh hoặc có vật ở bên ngoài xâm nhập vào trong cơ thể con sò, trai thì mới có thể có ngọc. Thử tách một vỏ trai hoặc sò ra thì thấy tầng trong cùng của vỏ có ánh sáng rực rỡ nhất, nhấp nhánh màu sắc như hạt ngọc trai, đây gọi là tầng trân châu. Nó là chất trân châu do màn ngoài tiết ra cấu thành. Khi ký sinh trùng chui vào vỏ sò, vỏ trai cứng, để bảo vệ thì màn ngoài của con sò, con trai sẽ nhanh chóng tiết ra chất trân châu bao quanh ký sinh trùng này như vậy thời gian lâu dần sẽ hình thành ra hạt ngọc trai có lúc khi một số hạt cát rơi vào trong con sò con trai làm cho chúng nhất thời không có cách nào đẩy nó ra được sau khi chịu nhiều sự kích thích đau đớn thì chúng đã nhanh chóng từ màn ngoài tiết ra chất trân châu để dần dần bao vây lấy nó thời gian lâu dần bên ngoài hạt cát được bao bọc bởi chất trân châu rất dày và cũng đã biến thành một hạt ngọc trai tròn vo loài động vật nguyễn thể sản sinh ra hạt ngọc trai rất nhiều, có khoảng 20 đến 30 loại. Hiện nay người ta đã tổ chức nơi nuôi trồng nhân tạo ngọc trai. Sau khi nuôi lớn, một số động vật nguyễn thể, chủ yếu là trai ngọc, trồng tổ chức kết đế màng ngoài, cắm nhân vào vỏ trai và trên nhân phủ một tấm màng ngoài nhỏ. Qua một thời gian nhất định thì sẽ sinh ra hạt ngọc trai nhân tạo trong các khu vực duyên hải và hồ lục địa ở Trung Quốc đều dùng biện pháp này để nuôi trồng ngọc trai. Ngoài ra, từ nuôi trồng hạt ngọc trai bình thường, người ta đã phát hiện nuôi trồng hạt ngọc trai màu và hạt ngọc trai hình tượng. 35. Tại sao chỗ ốc sên vừa bò qua lại để lại một vệt nước dãi? Ốc sên là một thành viên trong đại gia tộc động vật nhuyễn thể. Khi nó bò, thường là dùng chân dán chặt vào vật thể khác thông qua bắp thịt ở phần chân làm thành những làn sóng ngoằn ngoèo để có thể chuyển động chậm rãi về phía trước. Trên chân của ốc sên có một loại thể tuyến gọi là túc tuyến. Túc tuyến có thể tiết ra một loại thể dịch rất dính để giúp ốc sên bò. Do vậy, chỗ nó vừa bò qua đều để lại vết dịch dính từ lúc tuyết tiến ra. Sau khi vết dịch dính này khô đã hình thành một vệt nước sáng lấp lánh, khi ngủ đông hoặc ngủ hè loại dịch dính mà túc tuyến tiết ra này sau khi khô ở miệng vỏ hình thành một lớp màng mỏng bịch kín cơ thể lại. đôi khi môi trường bên ngoài thích hợp thì phá màng chui ra. ốc sên nằm trong tiêu bản do được lớp màng mỏng này bảo vệ có thể sống nhiều năm không chết. ngoài ra có một loại sên giống như ốc sên nhưng không có vỏ, còn gọi là con diên du hoặc là con sên. nơi nó bò qua cũng để lại một vệt nước dải màu trắng sáng. Nhưng tính chất của dịch dính mà con sơn tiết ra so với dịch dính mà ốc sơn tiết ra có một số đặc điểm không giống nhau. Vết nước dải của con sơn bò qua trên giấy hoặc trên phải để lại sẽ làm cho tính chất của giấy hoặc vải trở nên giòn. Vết nước dải mà ốc sơn để lại lại làm cho giấy hoặc vải biến. 36. Tại sao cá mực có thể phun ra mực? cá mực thuộc loài động vật nguyễn thể đặc điểm lớn nhất của nó là trong bụng có năng mực bên trong chứa đầy mực khi chúng ta dùng dao mổ nó ra mực sẽ chảy ra làm thành một mảng mực đen nên người ta gọi đó là cá mực mực trong bụng của cá mực là một loại vũ khí để bảo vệ chính mình bình thường cá mực ở biển lớn chuyên lấy tôm cá nhỏ làm thức ăn một khi có kẻ địch hung hãn nào tấn công thì cá mực sẽ lập tức phun một dòng mực từ trong nang mực, làm cho nước biển xung quanh nhuộm đen. Trong màn nước màu đen này, nó sẽ trốn chạy nhanh chóng. Ngoài ra, loại mực này còn có độc tố, có thể làm tê liệt kẻ địch. Để nang mực tích trữ được một túi mực, cần một thời gian tương đối dài. Do vậy, cá mực khi chưa đến tình trạng nguy cấp, thì nó sẽ không dễ dàng phun ra mực. 37. Tại sao cua, sau khi nấu chín, biến thành màu đỏ? Cua là một món ăn ngon mà rất nhiều người thích ăn. Một điều thú vị là cua sống, trên lưng có màu xanh đen, nhưng sau khi đun chín sẽ biến thành màu đỏ cam tươi. Vậy thì trong đó có những bí mật gì vậy? Hóa ra trong vỏ cứng của cua có các loại sắc tố, trong đó có một loại gọi là màu đỏ cơm. Do nó trộn lẫn với các sắc tố khác, không thể hiện rõ màu sắc đỏ tươi vốn có. Nhưng sau khi qua nấu chín, các sắc tố khác bị phá hủy và phân giải dưới nhiệt độ cao. duy nhất có màu đỏ tôm, không sợ nhiệt độ cao. Sau khi các màu sắc khác biến mất, thì màu đỏ sẽ hiện ra. Do vậy, tất cả cua nấu chính đều sẽ biến thành màu đỏ. Trên vỏ cứng của cua, sự phân bố của màu đỏ tôm cũng không đều. Tất cả những chỗ có nhiều màu đỏ tôm, ví dụ phần lưng, thì hiện lên rất đỏ, còn những chỗ có màu đỏ tôm ít, như phần dưới của chân cua, thì hiện lên nhạt một chút. do phần bụng của cua vốn không có màu đỏ tôm, bởi vậy bất luận qua đun nấu bao nhiêu lần đi nữa, thì cũng không thể có màu đỏ được. ngoài cua ra, còn có không ít loài cua và tôm khác cũng có màu đỏ tôm, sau khi nấu chín sẽ biến thành màu đỏ. ba mươi tám, có phải tôm he hay tôm đôi sống thành đôi cái được với nhau không? nhắc đến tôm he, không ít người cho rằng tôm he đực và tôm he cái sống với nhau gắn bó như hình với bóng giống như đôi uyên ương vậy cho nên nó có tên gọi khác là tôm đôi thực tế đây là một sự hiểu nhầm tôm he mà ngư dân bắt được thường là cái nhiều đực ít ngoài ra còn chênh lệch rất xa càng không thể nói là từng đôi một sống với nhau được vậy thì tại sao tôm he lại được gọi là tôm đôi trước đây khi các ngư dân thống kê thành quả bắt được Không phải là dùng kg để tính, mà bất luận là cái đực, thì cứ hai con tính là một đôi, lấy đôi để tính số lượng. Khi bán trên chợ, đặt hai con tôm với nhau, giống như là một đôi cái đực, vừa mỹ quan lại vừa bắt mắt, tính giá theo đôi, lâu dần cái tên tôm đôi cũng được truyền ra. Thân hình của tôm đôi to lớn, tôm đôi cái trưởng thành tính từ đầu đến đuôi dài khoảng 18 đến 23 cm có một số vóc dáng to lớn có thể dài đến 26 cm bên ngoài cơ thể của nó ngoài có vỏ cứng ra toàn thân đều là thịt tươi ngon thế trọng của tôm he cái nói chung khoảng 60 đến 80 g to hơn một chút thì khoảng 150 g tôm he được tương đối nhỏ nhưng cơ thể cũng dài khoảng 15 đến 20 cm trọng 30-40 gram. Tôm đôi thuộc là động vật giáp xác vỏ mỏng và trong suốt. Từ bên ngoài của tôm he sống, xuyên suốt vỏ cứng, còn có thể nhìn thấy rõ lục phủ ngũ tạng của nó. Thậm chí cả cái tim màu trắng vàng, đập nhẹ nhàng, cũng được nhìn thấy rõ ràng. Do vậy nó có một cái tên rất chính xác là tôm he. Tôm he sinh sống ở trong biển lớn, màu sắc cơ thể của tôm cái và tôm đực có chút không giống nhau. Tôm cái có màu nâu ánh xanh, tôm đực mang màu nâu vàng, như vậy có nơi người dân gọi tôm cái là tôm càng xanh, tôm đực là tôm vàng. 39. Tại sao cua lại nhả bọt? Khi chúng ta mua cua đều phải chọn cua sống có vỏ cứng, nhả ra rất nhiều bọt trắng, điều này có quy luật gì vậy? Cua là loài động vật giáp xác sống trong nước, nó giống như cá, cũng dùng mang để thở. Nhưng mang của cua và mang của cá không giống nhau, và không mọc ở hai bên đầu, mà là do rất nhiều miếng mang xốp mềm giống như là hải miên hợp thành. Mọc ở hai bên phía trên của cơ thể, bề mặt được bao phủ bởi vỏ cứng. Khi cua sống ở trong nước, từ phần càng cua, từng gốc hút nước sạch vào, oxy hòa tan trong nước sẽ đi vào trong máu của mau mạch mang. Sau khi chạy qua mang, được nhả ra. Bởi giác quan hai bên miệng, tuy cua thường sống trong nước, nhưng nó lại khác với cá, nó thường xuyên bò lên trên đất liền tìm thức ăn. Ngoài ra sau khi rời khỏi nước, nó cũng không bị chết khô. Đấy là do mang của cua dự trữ rất nhiều nước. Khi rời khỏi nước, vẫn như ở trong nước vậy, cũng có thể không ngừng thở, hít vào một khối lượng lớn không khí. Giá ra bởi giác quan hai bên miệng, bởi vì không khí mà nó hít vào quá nhiều. Diện tích tiếp xúc giữa mang và không khí tương đối lớn, hàm lượng nước và không khí trong mang, có chứa nước, cũng nhả ra, đã hình thành vô số những bọt khí, càng ngày càng nhiều, do vậy phía trước miệng đùn thành rất nhiều bọt trắng. 40. Tại sao cua chúng ta ăn thường ngày lại nhỏ? Cua Long Tơ còn được gọi là Cua Sông, người ta đã từng đặt cho nó một tên rất hay là Công Tử Không Có Ruột. Còn các nhà khoa học căn cứ vào đặc trưng của nơi sinh ra và trên hai càng cua rải đầy lông tơ, đã đọc cho nó một cái tên làm cho người ta dễ nhớ, cua lông tơ Trung Hoa. Cuối thu, cút tàn, cua béo chính là thời gian tốt nhất để thưởng thức những con cua tươi ngon. Nhưng trong vài năm cuối của thế kỷ 20, trên chợ đại đa số là cua con dưới 100 gram. Vậy thì tại sao lại xảy ra tình trạng loại cua này càng ngày càng nhỏ vậy? Điều này còn phải nhắc đến thói quen sinh sống của cua. Cua mà chúng ta thường biết, tuy là được bắt từ trong môi trường nước ngọt như Hồ Dương Trần, tỉnh Giang Tô, Nam Hồ, Chiết Giang, Hồ Điện Sơn, Thượng Hải, Bạch Dương, Điện, Hà Bắc. Nhưng chúng sinh con đẻ cái lại về nước mặn gần ở biển. Do vậy khi số lượng lớn, cua bố cua mẹ trưởng thành tập trung lại từ sông, xuất phát đến gần biển thì những người có kinh nghiệm chặn bắt ngay trên đường, những con cua lớn may mắn thoát khỏi đã đến được nơi sinh sản để đẻ trứng. Có thể sau khi qua một thời gian lột xác đã trở thành các con cua giống. Các con cua giống đã có đầy đủ khả năng thích ứng với môi trường nước ngọt. Lúc đó, chúng lại tập hợp lại với nhau để bắt đầu chặn đường dài trở về với ao hồ. Nhưng đội quân bắt cua lại một lần nữa giăng lưới trên đường đi của các con cua giống. Có thể tưởng tượng được là bằng phương thức đuổi phía trước chẳng phía sau này, thì nguồn cua sẽ ngày càng cạn kiệt. Do vậy, việc sinh sản nhân tạo đã được đưa vào trong việc nuôi cua. Về góc độ khoa học mà nói, sau khi đã giải quyết được nguồn cua giống, người nuôi chỉ cần khống chế được quy mô nuôi dưỡng của mình, nắm vững quy luật sinh trưởng của chúng, thì loài cua sẽ lớn lên nhiều. Các chuyên gia cho rằng, để làm cho loài cua lớn lên một cách thuận lợi, thì lượng cua thả xuống mỗi mẫu nước, phải được khống chế dưới 1.000 con, tốt nhất là 500 đến 600 con. Nhưng do các hộ nuôi xuất phát từ lợi ích kinh tế, lượng thả thời kỳ đầu ở mỗi mẫu nước đạt khoảng 2.000 con. Khi các con cua lớn lên, đến khoảng 50 gram, không gian nuôi chật chội, không chịu nổi, thì họ sẽ bắt một lượng lớn cua con đưa ra thị trường. Còn để các con cua còn lại tiếp tục lớn, như vậy sẽ tận dụng được đầy đủ mặt nước nuôi do vậy số cua đợt đầu được bán ra chợ thường rất bé một nguyên nhân khác mà các con cua trở nên bé là giống thay đổi các con cua mà chúng ta nói đến chủ yếu là cua lông tơ ở trường Giang. mấy năm gần đây do giá cua tăng vọt thì trùng cung không đủ cung ứng cua ùn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang Trung Quốc cua Liêu Ninh nhỏ bé thừa cơ trà trộn vào trong đó khi chúng ở giai đoạn cua giống so với cua trường giang thì cũng tương đương nhưng khi bước vào giai đoạn trưởng thành thì sự khác biệt về kích cỡ sẽ hiện lên rất rõ đương nhiên muốn cua lớn nhanh cũng là một trong những nguyên nhân làm cho cua trở nên bé nói chung thời kỳ sinh trưởng tốt nhất của cua trường giang vào khoảng hai đến ba năm nhưng hiện nay không ít những hộ nuôi cua áp dụng phổ biến biện pháp lợi ích trước mắt là thả giống cùng năm và bắt cùng năm